Chương trình văn nghệ thiếu nhi chuyên mục đọc truyện thiếu nhi. Kèm thân mến, Pinocchio đã hứa với tiên nữ. Là chăm chỉ học tập để trở thành một cậu bé ngoan Tiền nữ đã thực hiện lời hứa và biến Pinocchio trở thành một con người thực sự Cậu làm bạn với mấy bạn nhỏ ở Vương quốc đồ chơi Nơi người ta nói rằng chỉ có vui chơi mà không cần học tập làm việc gì hết Các bạn dù Pinocchio cùng đến Vương quốc đồ chơi để sống cuộc sống hạnh phúc Pinocchio đã nhận lời và cậu không biết rằng đó là quyết định sai lầm của mình Bây giờ anh Như Ngọc sẽ gửi tới các em diễn biến tiếp theo chuyện dài những cuộc phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý Carlo Collodi. Pinocchio, Smallwick ngắt câu nói của người đánh xe. Nhìn chúng tớ này, hãy đi cùng với bọn tớ. Chúng ta sẽ có một cuộc sống rất vui vẻ. Không đi, không đi, không đi. Hãy đi cùng chúng tớ, chúng ta sẽ sống rất vui vẻ. Tất cả mọi người trên xe đồng thanh nói. Nếu tôi đi cùng các bạn thì mẹ tin nữ của tôi sẽ nói gì? Pinochio lắc đầu mạnh hơn nữa. Cậu thử nghĩ xem, đến vương quốc đồ chơi Chúng ta sẽ được vui chơi thoải mái từ sáng đến tối Mà không cần bận tâm gì Thật tự do biết bao Thôi, cậu đừng nghĩ nhiều thế làm gì Nhanh đi với chúng tớ đi Bớt đèn nhỏ gắng sức thuyết phục Pinocchio Pinocchio không nói gì Thở dài mấy cái Do dự một lúc Cuối cùng cậu quyết định Vậy thì tôi sẽ ngồi chỗ nào Hết sạch chỗ rồi Người đánh xe nói Nhưng Để thể hiện sự hoan nghênh đối với cậu, ta sẽ cho cậu ngồi ở chỗ đánh xe của ta. Thế thì ông sẽ ngồi ở đâu? Ta đi bộ cũng được. Không thể như thế được. Tôi có thể ngồi trên lưng con lừa cũng được. Nói rồi, Pinocchio lại gần con lừa bên phải ở hàng đầu tiên, định nhảy lên lưng nó. Nhưng con lừa tức giận quay ngược lại và đá cho cậu một cái vào bụng, làm cậu ngã trống hai chân lên trời. Tất cả bọn trẻ trên xe thấy vậy đều cười âm ý chế diễu cậu. Chỉ có người đánh xe là không cười. Ông ta đến gần con lừa đang tức giận với vẻ rất thương yêu, giả bộ rất gần gũi, rồi cắn một cái vào nửa tay phải của con lừa đó. Pinocchio liền nhanh chóng nhảy lên mình con lừa. Cả đám trẻ con đều hoàn nghênh vỗ tay. Nhưng con lừa bất ngờ nhảy dựng lên, Làm cho Pinocchio bị ngã ngay xuống đám sỏi bên đường Cá đám trẻ lại cười ẩm ý Vẫn chỉ có người đánh xe là không cười Ông ta vẫn giả bộ gần gũi với con lừa Và lại cắn mất một nửa tai trái của nó Sau đó anh ta quay sang nói với Pinocchio Con lừa này vẫn còn tính hoang dã Ta đã cắn tai của nó hai lần Ta nghĩ là lần này chắc chắn là nó sẽ hiền lành hơn Đừng sợ, trèo lên người nó đi. Thế là Pinocchio nhảy lên lưng lừa và xe bắt đầu xuất phát. Xe cứ đi, cứ đi. Pinocchio nghe thấy một giọng nói rất nhẹ nhàng bên tay. Thật là một đứa trẻ đáng thương, ngu ngốc. Nếu như cậu cứ làm theo những gì cậu muốn, thì nhất định cậu sẽ phải hối hận. Pinocchio nghe thấy vậy, có phần sợ hãi. Cậu nhìn khắp xung quanh để tìm xem giọng nói ấy từ đâu đến. Nhưng cậu không tìm thấy gì hết. Lũ lừa đang chạy hết sức. Xe đang đi như bay. Lũ trẻ trên xe gật gù ngủ. Bớt đèn nhỏ cũng đang ngủ rất say. Người đánh xe tập trung lái xe, vừa nhẹ nhàng hát. Mọi người trên xe đều đang ngủ. Chỉ có mình ta là không ngủ. Xe vừa đi thêm được một quãng nữa. Pinocchio lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ lúc trước. Đứa trẻ ngu ngốc. Cậu hãy nhớ rõ. Đứa trẻ không chịu học hành. Chỉ muốn bỏ học, bỏ trường và thầy giáo. Chỉ thích chơi thì kết quả sẽ gặp điều không may. Điều này ta đã biết trước. Rồi cũng sẽ có một ngày cậu sẽ hối hận giống ta bây giờ. Nhưng lúc đó thì cũng đã muộn rồi. Pinocchio nghe thấy những lời đó, thì vô cùng sợ hãi, liền vội vàng nhảy xuống khỏi lưng lừa, rồi chạy lại ôm lấy đầu con lừa. Cậu thấy con lừa khóc lóc thảm thiết, đến nỗi nước mắt làm ướt hết người cậu. Bác đánh xe ơi! Pinocchio hét lên, con lừa này đang khóc, có chuyện gì vậy? Mặc kệ nó đi, rồi sẽ có một ngày, nó lại vui thôi. Người đánh xe tỏ ra bình thản như không, chậm rãi nói Bác đã từng dạy cậu ta nói tiếng người sao? Đâu có Nó là một con lừa trong đàn lừa Đã được huấn luyện nghiệp vụ ba năm Nó chỉ học được mỗi hai cầu cằn nhằn Xem ra nó rất đáng thương Pinocchio đồng cảm nói Đừng lãng phí thời gian về việc con lừa đó khóc Chúng ta phải đi Đường còn rất xa Người đánh xe bực dọc nói. Pinocchio đành phải nhảy lên lưng con lừa, đi suốt một đêm không nghỉ. Đến sáng hôm sau, tất cả bọn trẻ đều rất vui mừng vì xe đã đến được Vương quốc đồ chơi. Vương quốc này vô cùng đặc biệt, tất cả công dân đều là trẻ con, người lớn nhất là 14 tuổi, nhỏ nhất là 8 tuổi. Mọi người trên phố Ai ai cũng tươi cười vui vẻ. Tất cả bọn trẻ, đứa thì đánh đàn, đứa thì chơi trò ném đá, đứa thì đánh cầu, đứa thì đi xe đạp, cưỡi ngựa, chơi ú tim, hát hò, trồng cây chuối. Đứa thì cưỡi ngựa sát mặc quần áo bộ đội biểu diễn kịch. Ai ai cũng cười đùa vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đến cả người đau khổ nhất cũng phải quên đi nỗi buồn. Trên đường Bọn trẻ viết rất nhiều khẩu hiệu Nhưng rất nhiều chữ viết sai chính tả Đồ chơi vạn tuế Không cần đi học Đá đảo sách vở Pinocchio, bức đèn nhỏ Và tất cả lũ trẻ vừa xuống xe Liền lập tức hòa vào thế giới đồ chơi Chẳng bao lâu sau Pinocchio đã làm quen với tất cả những đứa trẻ ở đây Thời gian chạy nhanh như bay khi được mải mê với những trò chơi vui vẻ ở đây. Cuộc sống thật tuyệt vời, tớ luôn luôn muốn có cuộc sống như vậy. Nhưng bây giờ tớ mới biến giấc mơ thành hiện thực. Mỗi lần gặp bức đèn nhỏ, Pinocchio đều nói như vậy. Bức đèn nhỏ liền vỗ ngực, dương dương tự đắc, tỏ vẻ rất tự hào. Đấy, thế mà lúc đầu cậu còn không muốn đi, lúc nào cũng muốn quay trở về nhà của tiên nữ. Muốn đi học Nhưng từ bây giờ Cậu không phải lo lắng Suy nghĩ về việc học hành nữa Cậu phải cảm ơn tớ Đúng không? Chỉ có một người bạn thực thụ Mới giúp cậu một việc lớn như thế này Cậu nói đúng Tớ có được cuộc sống vô cùng thoải mái Vui vẻ như ngày hôm nay Tất cả đều là nhờ vào cậu Thầy giáo đã từng nói Cậu là một đứa trẻ hư hỏng Nếu tớ chơi với cậu thì chắc chắn không có kết quả tốt. Bây giờ nghĩ lại, tớ mới thấy mình không nghe lời thầy thật là đúng. Pinocchio nói và ôm chầm lấy người bạn tốt. Cậu còn hôn lên chán bớt đèn nhỏ nữa. Họ cứ chờ đùa vui vẻ như vậy. Chẳng mấy chốc, đã được năm tháng. Một hôm, khi Pinocchio vừa tỉnh dậy, thì một việc không ngờ xảy đến. Buổi sáng tỉnh dậy, theo thói quen, Pinocchio sờ lên đầu. Nhưng thật kỳ lạ. Cậu phát hiện thấy trên đầu mình bỗng nhiên mọc lên hai cái tay to hơn cả nắm tay. Sờ vào thấy nó giống như hai chiếc bàn chải lớn. Cậu muốn biết mình đã biến thành cái gì. Nên cậu liền vội vàng tìm gương ở khắp nơi. Nhưng không có cái gương nào. Thế là cậu liền lấy một chậu nước rồi soi đầu mình vào chậu nước. Cậu giật mình kinh ngạc, vì trên đầu mình mọc lên hai cái tai, giống tai của con lừa. Cảm giác của Pinocchio lúc đó là vô cùng khó tả. Cậu vừa cảm thấy đau lòng, vừa thấy xấu hổ, lại vô cùng thất vọng. Cậu đau khổ đến nỗi, vừa khóc, vừa la hét, và dùng hết sức đâm đầu vào tường. Nhưng cậu càng làm vậy, thì tai cậu, lại càng dài ra, tay chân cậu luống cuống, tâm trạng vô cùng tệ. Một chú chuột nhắt nghe thấy tiếng kêu đau khổ của Pinocchio liền vào phòng cậu hỏi han. Cậu làm sao đấy? Tôi bị ốm rồi, ốm rất nặng, tôi vô cùng lo sợ. Cậu có biết bắt mạch không? Biết một chút. Vậy cậu hãy giúp tôi xem tôi có bị sốt không? Chuột nhát giơ tay phải lên bắt mạch cho Pinocchio Rồi thở dài nói Tôi đành phải báo cho cậu một tin buồn Tin buồn gì vậy? Pinocchio lo lắng hỏi Cậu mắc một trọng bệnh rất đáng sợ Là trọng bệnh gì vậy? Bệnh lừa Một loại sốt rất kỳ quặc Cái gì? Tôi... tôi không hiểu Nghe tên căn bệnh này Thật ra Pinocchio đã hiểu được bảy tám phần Nhưng cậu vẫn cố tình Làm như không hiểu Cũng có thể nói Trong hai ba tiếng đồng hồ nữa Cậu sẽ không còn là một con dối Cũng không phải là một cậu bé Mà là... Mà là thế nào? Trở thành một con lừa thật sự Trời ơi Số tôi thật là khổ Thật là khổ quá Pinocchio nghe thấy vậy Liền thất vọng gào lên Hai tay cậu nắm lấy hai cái tài Vừa kéo vừa đánh Cứ như đó là tay của người khác vậy Cậu bé thân mến Đây là việc đã được định trước Mọi người đã từng nói rằng Nếu trẻ con không chịu học hành Không thích đến trường Không thích thầy cô giáo Cả ngày chỉ thích rong chơi Thì sớm muộn cũng sẽ trở thành lừa Thật vậy sao Vạn lần đúng như vậy Cậu đừng khóc. Khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Lẽ ra, cậu phải nghĩ đến điều này từ trước. Đáng tiếc là không phải tôi. Xin hãy tin tôi. Tất cả đều là lỗi của bức đen nhỏ. Chính cậu ấy đã dụ dỗ tôi tới đây. Bức đen nhỏ là ai? Cậu ấy là một người bạn của tôi. Thực ra, tôi muốn về nhà. Muốn trở thành một đứa trẻ ngoan chăm chỉ học hành. Nhưng bất đèn nhỏ nói với tôi rằng: "Vì sao cậu lại phải đi học, tự mình chịu khổ đến như vậy? Hãy đi cùng chúng tôi, đi tới vương quốc đồ chơi. Đến nơi đó sẽ không phải học hành. Sẽ vui chơi từ sáng đến tối, lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng sao cậu lại nghe lời nói của một người bạn xấu? Tại sao? Bởi vì tôi chỉ là một con rối." không có đầu óc, không có tim gan. Nếu tôi có một chút tim gan thì tốt quá. Tôi sẽ không rời xa tiên nữ. Cô ấy yêu thương tôi giống như một người mẹ đã vì tôi mà làm rất nhiều việc. Nếu tôi chịu nghe lời tiên nữ thì bây giờ tôi đã trở thành một đứa con ngoan giống như bao đứa trẻ khác. Tôi tôi phải đi tìm bức đen nhỏ để để tính sổ. Pinocchio vui sướng khi thấy cuộc sống ở vương quốc đồ chơi tuyệt vời như mấy người bạn đã giới thiệu. Thế nhưng, năm tháng sau, vào một buổi sáng khi Pinocchio thức dậy, cậu kinh ngạc, thấy tay mình dài như tay lừa. Một chú chuột nhắc nhắc cậu một việc, đó là đứa bé nào không chăm chỉ học tập, chỉ mãi chơi, thì sớm muộn sẽ bị biến thành lừa. Pinocchio rất hối hận khi không nghe lời khuyên của nàng tiên, mà nghe theo người bạn xấu. Cậu sẽ phải làm sao đây khi biến thành một chú lừa? Các em cùng đón nghe những trang tiếp theo chuyện dài, những cuộc phiêu lưu của Pinocchio, của nhà văn người Ý Carlo Collodi vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em!